Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để lên trước xe buýt của quân đội sẵn sàng hành trình bảo vệ tổ quốc quá trên mình áo màu xanh bộ đội giá có vẻ tự hào lắmã từ bé đến giờ sống trong cô nhị điện chưa biết mặt bố mẹ đẻ của ga là ai đến năm 19 hay 20 tuổi ắn vào cái làng này mũ cư ăn đã học được đến cấp bạn thì thôi học Vì sợ không có tiền nuôi sống mình và đảo Nên nó đã làm mưu sinh từ sớm Thế nhưng niềm vui trong quân ngũ chưa được bao lâu Một ngày nào Gà được đưa bản thân rủ dỗ ra ngoài khu gác đêm Vì hôm nay đúng là ca gác đêm của hai người thôi Người bạn của gà đã giấu sẵn một chai rượu vang nho của châu Âu hào hạ Cùng với một chút mồi nhằm Định bụng là rủ gà uống rượu cho vui Có một điều đại kỵ trong môi trường cơ quan quân sự này đó là ca gác đêm tuyệt đối không được mang rượu dưới mọi hình thực. Nếu làm trái điều này át hẳn sẽ bị kỷ luật nặng và đuổi ra khỏi doanh trại này ngay lập tức. Dĩ nhiên là hai gác biết được điều đó nhưng mà vẫn cố tình làm trái lệnh của cấp trên. Cứ mỗi khi ca gác đêm của hai tên đó đã thành ca thì tên kia sẽ mang trái rượu vàng Còn bọn mỗi ít mỗi nhăm đến. Dụ gã vào chỗ kín mà chuột bao tâm sự. Nhưng bí mật sẽ có ngày bị bại lộ, như cái kim trong bọc có ngày sẽ Cả hai đó đi ra chỗ vắng uống rượu như mọi khi, nhưng bị một người lính nhìn thấy được gần cả các đêm của anh ta, nên muốn ra kiểm tra xem hai người đó làm việc như thế nào. Tranh thủ cho họ vài điều thuộc là Để cho họ hút cho tỉnh ta Vô tình thấy hai kẻ đó Đang lén lút cầm chai rượu Cùng với Vài thứ mồi nhắm trên tay Anh ta hoảng hút Chết rồi Phải đi bảo hai người họ trở lại với công việc ngay Nếu nói họ không được Thì mình sẽ đi báo cáo với thiểu đối trường thôi Nói rồi anh ta lặng lẽ Bám theo hai người họ Mà cái tên đó không biết là Có người đang bám theo mình Ông Dung cầm chai rượu cùng với đội nhắm đi tiếp. Khi đã đến nơi, họ chưa kịp làm gì thì đã có người lên tiếng khiến cho bọn họ giật mình quay đầu lại, xem cái âm thanh đó phát ra từ đâu. Khi hai cặp mắt đã dừng lại ở chỗ bộ đội kia đang đứng, người kia nói ngay. Hai đồng chí đã tái phạm không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chịu sửa chữa. Tôi sẽ báo cáo việc này với tiểu đội trưởng. Hai người đó hoảng sợ lắm Sợ với việc này sẽ làm người đó báo cáo với tiểu đội trưởng tình nguy Chắc chắn hai gã sẽ bị kỷ luật Không sớm thì muộn sẽ khăn gói ra đi Và vinh viễn không bao giờ được trở lại đây nữa ai kẻ thủ ác này đã quyết định làm liệu một phép Lấy chai rượu vang ra một đập vào đầu tiên đồng chí kia Thật không may cho anh ta Hôm nay anh ta quên đội mũ cối Bị chân thương nặng đến mức chảy cả máu đầu bất tỉnh nhân sự. Sợ anh ta còn sống. Gã bóp cổ anh đến chết. Và rồi đánh đập anh ta cho hạ giả cái cơn tức đang sôi sục trong người. việc gì đến cũng sẽ đến. Hai người bắt đầu phi tan cái xác. Rồi trở về ca gắt của mình như bình thường. Suốt ngày hôm đó, cả doanh trai đi tìm đồng chí kia. Ban đầu họ nghi ngờ rằng cậu ta đảo ngũ. Mà trốn về quê vì nhớ gia đình Nhưng khi xét về tính nết và thái độ làm việc quận anh ta Gần đây thì không thể nào như thế được Sau cùng tìm không thấy Cả doanh trại cho rằng anh ta đã đào ngủ bị đồ đạc trong phòng anh ta cũng không thấy đâu Nhưng có mấy ai biết được rằng Đó chính là cái kế hoạch đã được vạch sẵn Và được chuẩn bị từ trước Từ hai tên kia Nhằm che mắt những người nơi đây Như một con rối đứt dây vậy Một tháng sau, cuối cùng chính là cái tháng mà hai gã phải gặp cái ác mộng chết người kia. Đêm nào cũng có bóng dáng một người lính trẻ, đó chính là hồn ma vẻ đòi mạng hai gã. Sau nhiều đêm như vậy, tinh thần hai gã như suy sụp hẳn, hai gã không còn linh động như chưa, hay thường xuyên bị phạt. Và chỉ còn hai ngày nữa là gã cùng tên đồng bọn che rời khỏi nơi đây, hoàn thành nghĩa bộ quân sự cứ tưởng đây sẽ là lối thoát duy nhất nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện